Thời gian này đã gần 3 ngày như A Kim nói rồi, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì khác lạ, xung quanh vẫn là cát vàng đến vô biên vô tận. Hai canh giờ nữa trôi qua, phía trước A Kim đột nhiên gió lốc bùng lên cuồn cuộn cao vạn trượng. Hắc khí từ đâu tràn ra xung quanh, một đôi mắt tam giác đỏ như máu hiện ra bên trong cơn đại lốc xoáy kia. A Kim đại ca, cẩn thận á! Nguyên Hạo cảm thấy cơn lốc xoáy kỳ lạ này không đơn giản, hắn có một dự cảm nguy hiểm trong lòng không giải thích được. Thế nhưng tên A Kim vẫn hờ hững lao đến, từ trong tay gã từ lúc nào đã có sẵn một lệnh bài đồ án kỳ lạ. Khi tiến gần đến, lệnh bài chợt phát ra một tia sáng bắn thẳng vào cơn lốc xoáy. A Kim đồng thời bay thẳng vào mà không nhận phải khó khăn nào cả. Khi gã hoàn toàn lọt vào cơn lốc thì đôi mắt màu đỏ kia cũng khép lại. Cơn lốc tan rã nhanh chóng như chưa từng xuất hiện Chỉ là trên sa mạc hoang vu không thấy bóng dáng của A Kim nữa Bên trong cơn lốc, A Kim đã tăng vòng bảo hộ lên thành màu vàng óng ánh Và lao đi như một mũi tên rẽ sóng tiến thẳng vào trung tâm Áp lực cứ tăng dần dần lên rồi bỗng dưng không còn nữa Tận sâu bên trong cơn lốc lại hoàn toàn bình lặng Một điện thờ khổng lồ tĩnh mịch, tang thương u ám hiện ra Nguyên Hạo cảm thấy như có ai đó đang chịu hoán mình Một cảm giác thôi thúc hết sức kỳ lạ Nơi này hắn chưa bao giờ tới nhưng sao lại quen thuộc đến vậy Lúc này A Kim đã hạ xuống trước quảng trường Thú vị là những bậc thềm kéo dài đến cổng đại môn lại chỉ nhỏ bé cho con người bình thường đi lại Trong khi cánh cửa thì lại to hơn cả gã khổng lồ này nữa Cuối người A Kim mở bàn tay cho Nguyên Hạo bước xuống Sau đó hắn lại lấy cái lệnh bài ra và quăng thẳng về phía đại môn khổng lồ kia. Khi vừa chạm vào cánh cửa thì lệnh bài vỡ nát ra. Cánh cửa điện thờ đột ngột mở ra và phóng một vầng sáng bao phủ lấy nguyên hạo rồi kéo hắn thẳng vào bên trong điện. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng chỉ trong nháy mắt. Cách cửa điện thờ lại đóng vào. Khôi phục dáng vẻ im ắng thăng trầm vốn có của nó. Chứng kiến mọi thứ xong xuôi. A Kim khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi. Hắn đã xong sứ mệnh của mình và khôi phục lại tự do. Tuy rất tò mò về kẻ được hư lộ chọn lựa và những gì bên trong thần điện kia. Nhưng hắn không muốn mình ở lại hư lộ đáng sợ này thêm chút nào nữa. Bên ngoài sa mạc hư lộ tầng 1, chiếc kiệu của vạn thiên thư vẫn tiến lên một cách nhàn nhã. Bọn họ cũng không hề gặp bất kỳ cản trở nào cả. Phía trước kiệu, huyết lão đang yên lành ngồi nhâm nhi cốc trà nóng. Hư... Hiếm được yên tĩnh như vậy Hên là tên thần côn này bận tính toán địa điểm nên không phiền đến lão phu Hê hê Không biết đây là trà gì mà thơm ngon như vậy Uống mấy tách vẫn không ngắn nha Tất nhiên là thơm ngon rồi Vì đó là nước tắm của bản thần toán mà Lão kiếp này vận số lớn lắm mới được hưởng dụng đó hì hì Bạn thần côn lần đầu bước ra khỏi kiệu đứng cùng với huyết lão ngọt ngào nói Ngươi Ngươi nói, cái, cái thứ này, là, là, nước tắm của ngươi. Huyết lão quái run dậy cà lăm hỏi, lão bị sốc thật rồi. Vạn thiên thư ta thích nói dối với ngươi sao? Còn cả thùng bên trong ta mới rửa chân xong kìa, gồm 100 loại hoa cao cấp khác nhau. Ngươi có thể dùng nếu muốn đổi khẩu vị. Thiên thư chỉ chỉ thùng nước to đùng còn đang bốc hơi nóng bên trong kiệu nói. Vừa rứt câu thì huyết lão quái ngã lăn ra sùi bọt mép, co giật từng cơn như bị động kinh. Thiên thư nhìn thương hại lắc đầu, người già đúng là người già. Bản thần toán ta ban cho tí nước rửa chân thôi cũng đâu cần quá hạnh phúc đến ngất thế kia. Tâm lý quá yếu rồi hay. Lúc này thì trời bỗng tối sầm lại, gió cát ghít rào, cơn lốc xoáy khổng lồ với hai mắt tam giác đỏ lại xuất hiện. Nhưng lần này nó không im lặng mà ngưng tụ lại thành hình dạng một con rắn khổng lồ to lớn vô cùng Kẻ lạ mặt đứng lại Các ngươi đã xâm nhập vào cấm địa Nếu không có lệnh bài thân phận thì lập tức quay đầu lại Nếu không Chỉ có con đường chết Con rắn gầm lên cảnh cáo vô cùng hung tợn Chỉ cần vạn thiên thư không đồng ý nó sẽ tấn công ngay Trước khi thế dọa người của con quái xà thì thần toán tử vẫn rừng rưng như không Gã chỉ nhẹ nhàng lấy quạt đung đưa che miệng lại cười khúc khích. Ngay giữa mi tâm trên trán vạn thần côn bỗng hiện ra một con mắt mờ ảo đang nhắm lại, nhìn vô cùng tà dị. Khi con mắt vừa xuất hiện ra thì quái xà cũng khửng lại, nó quan sát một chút rồi chợt tan biến hóa lại thành cơn lốc xoáy như cũ. Người bảo hộ được phép thông qua, vạn thần côn vung tay thu cái kiệu lại, kéo theo huyết lão đang bất tỉnh ung dung tiến vào cơn lốc, hư vô thần điện. Bốn chữ to lớn lơ lửng ngay giữa đại sảnh của điện thờ tỏa ra ánh sáng hết sức huyền ảo. Cái đại điện này rộng lớn như sân vận động thế vận hội vậy, nguyên hảo đi lưỡng thững từng bước quan sát từ phía. Cái điện thờ to như vậy mà chẳng có cái gì hết vậy. Tên A Kim lừa đảo, dám nói có phần thưởng ở đây. Hắn đã đi lòng vòng suốt mấy canh giờ bên trong điện rồi nhưng trừ không gian rộng lớn ra thì căn bản nơi đây giống như một căn phòng trống không. Hết đào bới rồi lại móc tường, sử dụng mọi biện pháp có thể nhưng nguyên hạo chả tìm được gì cả. Chán nản, hắn năm lăn ra đất nhìn lên trần, trừ bốn chữ toa chấn giữa không trung ra cũng chẳng thấy gì. Hừng, muốn lật tung chỗ này lên thì không biết đến ngày nào, sợ rằng ta sẽ chết vì đói khát từ sớm rồi. Có câu nói thứ mình tìm kiếm xa xôi thật ra luôn ở trước mắt, cái không thể nhất chính là cái hợp lý nhất. Nguyên Hạo thì thầm, rồi hắn liếc nhìn qua bốn chữ trên không, khóe miệng cười nhả. Thì ra là thế suốt năm canh giờ liên tiếp, Nguyên Hạo không ngừng tập trung quan sát bốn chữ, hư vô thần điện mà suy tư. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm hắn dần dần, đói khát khiến thể lực hắn không thể duy trì thêm quá ba ngày nên hắn phải tận dụng thời gian của mình. Huyết Lão đang ngồi một góc trên quảng trường ngoài thần điện. Lão thể với lòng không bao giờ lại gần tên biến thái thần côn đó trong phạm vi trăm bước. Ánh mắt lão không hề quan tâm đến điện thờ hay bất cứ gì mà cứ nhìn chằm chằm vào vạn thiên thư. Đề phòng hắn còn hơn quái vật đến từ địa ngục nữa ta nói này. Lão mặc cảm về bản thân mình cũng không cần tránh ra xa vậy. Bổn thần toán ta rất thương người nha. Dù lão xấu xí. Ngờ nghịch nhưng muốn làm nô bộc cho ta thì ta không chê lão đâu. Vạn thần côn quắc tay lia liệm nói vọng lại, còn dùng ánh mắt đầy chiều mến dành cho huyết lão nữa. Dùng tốc độ tốt nhất của mình, lão quái chạy ra xa hắn thêm trăm thước nữa. Con mắt lão đỏ lên, nhìn như đang đối mặt nguy cơ sinh tử vậy ta cảnh cáo lần cuối. Ngươi còn nói những lời như vậy thì ta thả lao vào lốc xoáy chết chứ không để ngươi hành hạ chết đâu. bạn thiên thư nhìn lão ánh mắt thương cảm rồi lại quay nhìn điện thờ đã ba ngày rồi giây phút quyết định đã đến ngươi không thể thất bại a ta đã đánh cược hết tất cả vào ngươi rồi mọi thứ trước mắt nguyên hạo mở đi hắn đã kiệt sức từ hai canh giờ trước chỉ có chấp niệm mới giúp hắn trụ đến giờ nhưng cũng không còn bao lâu nữa rồi trước mặt hắn bây giờ không còn là bốn chữ hư vô thần điện nữa mà là hình ảnh ngôi nhà xưa Hình ảnh mẹ đang cười với hắn, hắn đang rất vui vẻ, hắn muốn mình kết thúc cuộc đời trong ảo ảnh này, vậy là đủ rồi. Đột nhiên, mọi thứ biến mất không còn gì nữa cả, chỉ còn tối tăm lạnh lẽo, không có gì tồn tại nữa cả. Giờ phút của ta đến rồi sao? Nguyên Hảo đã chuẩn bị buông bỏ tất cả để kết thúc rồi. Lúc này một giọng nói lại vang lên như từ trong hư vô, khi không còn gì cả, ngay cả một chút ký ức, ảo ảnh cũng không... Thật sự ngươi đã không còn hy vọng gì sao? Không có gì để ngươi bám víu được thật sao? xiềng xích của ngụ quan, giới hạn của thiên địa, sự sắp đặt của tạo hóa có thật không thể phá vỡ không? Hy vọng, bám víu, thật sự có thứ thiên địa này không thể nắm giữ sao? Nguyên hạo lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại cảm ngộ. Không còn đói khát, không còn mệt mỏi, không còn ký ức, không còn ảo ảnh tưởng tượng, không còn gì cả. Ta hiểu rồi ha ha. Thì ra đáp án ngay trước ta mà ta lại không hiểu. Thứ duy nhất không chịu bất cứ ràng buộc nào chính là hư vô. Nó không hiện hữu nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Thiên địa cho là hư vô không có thật nhưng chính hư vô lại không phụ thuộc thiên địa quy tắc nào cả. Giơ tay ra. Nguyên hạo chụp một cái vào khoảng không phía trước hết lên. Ta muốn nắm lấy hư vô. Răng rắc. Không gian u tối xung quanh nguyên hạo tan vỡ từng mảnh nhanh chóng. Bốn chữ hư vô thần điện bắt đầu tụ lại hóa thành một chấm sáng cực kỳ lung linh xâm nhập thẳng vào người hắn. Vạn vật tuy thật nhưng cũng là hư. Những thứ hư ảo cuối cùng lại hóa thành sự thật. Nắm giữ tất cả. Biến hư thành thật. Đem thật hóa hư. Không chịu sự ràng buộc nào. Nắm giữ vận mệnh thuộc về chính mình. Chúc mừng ngươi đã lấy được báu vật đầu tiên. cũng là quan trọng nhất của hư lộ hư vô linh căn chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com chương ba mốt điều ước xa xôi lấy trung tâm là thần điện một xung lực lan ra khắp hư lộ tất cả các vị diện nhật nguyệt đều lưu mờ thiên địa giao động một bông hoa hư ảo hiện lên trên bầu trời ở khắp các linh giới tiên giới thần giới phía ngoài Vạn thiên thư quỳ xuống nước mắt chảy dài ngước lên trời cười như điên dại. Xa xa, huyết lão khiếp sợ run cầm cập. Trời ơi, tên biến thái đó phát điên mất rồi. Tại nhiều nơi trên thần giới, nhiều người sắc mặt ngưng trọng. Các thế lực lớn đều lo lắng, ai nấy đều chuẩn bị đối sách riêng cho mình. Bởi bọn họ hiểu sự việc này sẽ dẫn lên một cuộc đại thay đổi trong thiên địa này. Truyền thuyết đã thành sự thật. Lúc này... Nguyên hảo đang mơ màng, hắn thấy phía trước mình là một bóng dáng hư ảo nhỏ bé như hài tử. Tiểu hạch, kia dường như cũng đang ngắm nghía hắn một cách đầy hứng thù. Ngươi là chủ nhân của ta đấy sao? Thoạt nhìn hơi gầy, nhan sắc tầm thường, ăn mặc nghèo nát, cử chỉ hơi ti tiện nhưng thôi cũng không đến nỗi nào. Này này, mày là ai mà lại ý kiến tao như xem mắt nàng dâu vậy? Tiểu tử thối này láo thật. ta chưa nói gì mà nó dám xài xể mình nguyên hạo chừng mắt lên quát nhưng tiểu hạch kia vẫn tỏ ra bỡn cợt ta là gì á không nghĩ ngươi trông vậy mà não cũng nhỏ quá đi ta là cái báu vật vĩ đại mà ngươi đạt được đó mọi người sùng bái gọi ta là hư vô linh căn là đệ nhất linh căn trong truyền thuyết đó là số một duy ngã độc tôn đó hiểu chưa hả não nhỏ khuôn mặt nguyên hạo hết chuyển sang đỏ lại đến xám xịt rồi cuối cùng đen gì lại cái thằng quỷ nhỏ này là phần thưởng của ta sao sao ta cảm thấy có sai lầm nghiêm trọng ở đây vậy nhìn biểu cảm của ngươi đúng là không biết gì rồi mà cũng đúng thôi người được ta chọn thì chỉ có thể là phàm nhân nên kiến thức lạc hậu là chuyện bình thường thôi tên tiểu hài không ngừng mỉa mai nguyên hạo Nó cảm thấy địa vị cao quý như mình phải ngồi phổ cập kiến thức cho tên nhà quê này thật mệt mỏi quá Nó vừa tính mở miệng tiếp tục thuyết giảng thì hai bóng người xuất hiện hạo ca một trong hai người chính là Khương Thiên Từ lúc hỗ trợ Nguyên hạo phá giải ván cờ vạn năm xong đã ngủ say đến giờ Kế bên cậu là một trung niên to cao Khuôn mặt cương trực Có phần giống Khương Thiên Nguyên hạo cũng vui mừng lao đến hai huynh đệ bồi hồi xúc động quấn lấy nhau không phải để ở trong viên ngọc sao tại sao để lại ở đây được nguyên hạo thắc mắc hỏi rồi nhìn về phía trung niên nhân kia đệ cũng không biết khi tỉnh lại nghe tiếng huynh nên mới vội tìm lại đây à đệ xin giới thiệu đây là lão già cha của đệ khương thiên gãi đầu ngô nghe đáp xin chào bá phụ ách không phải cha đệ đã chết rồi sao ông ấy Gặp ma sao trời, nguyên hảo xanh cả mặt, nơi này là đâu? Sao gặp thằng tiểu quỷ quái dị này rồi đến Khương Thiên và cả ông già của nó nữa Chào cậu, ta tên là Khương Thượng, cậu không cần sợ hãi, ta thấy đây là một không gian ý thức thôi, nên cậu mới có thể gặp ta và Khương Thiên. Còn việc sao ta ở đây thì thật ra ta vốn ngủ say trong mặt dây chuyền của Khương Thiên. khi nó được dưỡng hồn thảo cứu thì ta cũng hấp thụ được mà hồi phục thức tỉnh theo chỉ là ta chưa lên tiếng hiện thân thôi nhưng ta rất cảm ơn vì những gì cậu làm cho tiểu thiên khương thượng ôn hòa giải thích hắn đã chứng kiến nhiều việc của khương thiên và nguyên hạo nên hắn rất thưởng thức thiếu niên này đã sống bao nhiêu vạn năm gã còn không nhìn ra tình cảm vinh đệ của con mình và nguyên hạo thì đi chết cho rồi bá phụ quá lời Tiểu thiên cháu xem như huynh đệ ruột thịt nên dù núi đao biển lửa cháu cũng vì nó mà sông pha. Không ngờ ngươi cũng nghĩa khí ghê nhỉ, nhưng vậy mới phù hợp với khẩu vị của ta hắc hắc. Tiểu hài đứng một bên chen miệng vào. Nơi này là không gian riêng do ta dựng lên nên ngươi có thể giao tiếp với hai cái thần hồn này dễ dàng như vậy. Lão già kia nhãn quang tốt hơn ngươi nhiều, mà cũng phải thôi, hắn vốn là thần cấp mà hắc hắc. cả ba người lúc này đều nhìn chăm chú vào tiểu hài tên này nhìn nhỏ xíu mà nói chuyện như lão già vậy ngươi chính là đệ nhất linh căn trong thập đại linh căn sao khương thượng tò mò hỏi lão cũng không ngờ tên nguyên hạo này cơ duyên nghịch thiên vậy có thể vào được hư lộ bí cảnh lấy được bảo vật khủng khiếp đến thế đệ nhất linh căn là gì chính là huyền thoại từ khai thiên lập địa thậm chí không ai biết đến tên gọi của linh căn này Không ngờ Linh Căn truyền thuyết này lại cư ngụ bên trong hư lộ bí cảnh. Thằng nhóc nguyên hạo này có được đệ nhất Linh Căn chắc chắn tương lai tên này sẽ nhất phi trùng thiên. Bá chủ một cõi. Nếu tiểu thiên đi theo hắn thì tương lai có hy vọng cứu lấy mẹ nó rồi. Phì, ta khinh. Cái gì thập đại Linh Căn chứ? Mấy cái Linh Căn phế thải mà đòi so sánh chung với ta sao? Bổn ra ra đây quét ngang tất cả dễ dàng thôi. Quá trâu bò, cả ba người ánh mắt quái dị nhìn tên này, mặc dù ngươi là đệ nhất cũng không cần chém như vậy chứ. Không biết bản lĩnh đến đâu nhưng khí độ thì... Hừ, các người tin hay không thì tùy. Không nói chi xa xôi, chỉ cần ngươi là chủ nhân của ta thì ngươi có thể yêu cầu ta làm cho ngươi một việc. Nào hỡi chủ nhân nhỏ bé, ngươi cứ ước đi, ta sẽ cho ngươi mãn nhãn. Chuyện gì cũng được sao... nguyên hạo hai mắt sáng rực cuối cùng thằng tiểu quỷ này cũng nói một câu có giá trị rồi khụ khụ thật ra thì cũng trong khả năng của ta thôi ngươi cũng biết ta chỉ là linh căn thôi không phải thần thánh a tiểu hài hơi rụt rè lại nó thấy mình hơi quá lố lỡ tên này yêu cầu cao quá ta biết làm sao trong hư lộ này kẻ có thần thông đáng sợ nhất là lão già kia bản thân nó cũng do lão tạo ra thôi Ta muốn trở thành thần tiên pháp thuật vô địch thiên hạ được không?" Nguyên Hạo nghĩ rằng có thực lực thì ở thế giới này mới dễ dàng giải quyết mọi chuyện được. Cường giả vi tôn là triết lý sống còn ở bất kỳ nơi nào. Thực lực phải do mình chui rèn mà có, xin ta thì còn có ý nghĩa gì? "Ta kháo, vậy ngươi tự xưng là đệ nhất linh căn làm gì? Ngươi nghĩ thiên tài không cần tu luyện à? Não nhỏ đúng là não nhỏ." Quá khó đào tạo, không hiểu tại sao hư lộ lại chọn ngươi nữa. Nguyên hạo điên tiết lên, hắn muốn bóp chết tên này cho rồi. Đào tạo con em của ngươi, đệ nhất chém gió thì có ngươi chứ chả giúp được cái gì hết. Vậy cho ta tài nguyên tu luyện đi, ngươi là đệ nhất linh căn, Nếu ta có đầy đủ tài nguyên thì tốn tí thời gian cũng thành cường giả dễ dàng rồi. Không có nốt, ngươi nghĩ tài nguyên là cỏ dại à? Nếu như dễ dàng vậy bọn ta cần gì lựa chọn cực khổ như vậy, tìm đại một tên phàm nhân nào cũng được rồi. Má, vậy ngươi làm được cái gì chứ? Xin gì cũng không được ta biết yêu cầu ngươi như thế nào đây. Nguyên hảo chán nản tuyệt vọng, tại sao số hắn lại nhận được loại mặt hàng này làm linh căn chứ? Đột nhiên, nguyên hảo cảm giác tương lai mình sẽ không êm mà như mình tưởng tượng. Chuẩn rồi, tiểu hải Cảm thấy mình cũng hơi đối ý bèn suy nghĩ nên làm gì để gỡ gạc. Khi nhìn lướt qua Khương Thiên và Khương Thượng thì mắt nó sáng lên, cười rảo hoạt nói, Ngươi muốn tạo lại cơ thể cho cha con này không? Ngươi làm được à? Nếu được thì ta cũng có thể chấp nhận. Nguyên hạo giật mình, hắn quên mất bản thân cố gắng từ lúc giải bàn cờ đến giờ là vì giúp Khương Thiên mà thôi. Vạn Thiên Thư đã nói nếu thành công hắn sẽ có cơ hội tạo lại cơ thể cho Tiểu Thiên. Xem ra tên thần côn này phán đoán cũng rất chính xác nha. Ta không làm được nhưng... Cút ngay Nguyên Hảo đã chờ sắn tên quỷ này từ chối là mắng ngay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 32 Ngươi là đồ phế căn nghe ta nói đã. Tuy ta không làm được nhưng ta có thể nhờ người khác giúp ngươi. Các người đợi ta một lát, ta sẽ liên lạc với tên đó ngay. Nói xong tiểu hài ngồi xuống bất động, toàn thân thể vốn hư ảo của nó giờ tỏa ra thêm một tầng sáng nhạt nhìn rất huyền diệu. Trong lúc chờ đợi kết quả, ba người lại tâm sự thêm với nhau về tao ngộ của cha Khương Thiên. Không ngờ quá khứ của Khương bá phụ lại bi thảm như vậy, cái gì là thần tiên? Theo cháu thấy chỉ toàn lũ tham lam tàn ác ích kỷ mà thôi. Nguyên hạo hết sức bất bình Ở địa cầu của hắn mọi người đều quan niệm thần tiên chỉ cứu giúp người Tiêu diêu tự tại mà sống Không ngờ đến thế giới này hắn mới nhận ra sự thật phủ phàng Những kẻ mang danh thánh thần kia hóa ra cũng mang tâm tư của phạm tục Có tham ái, sân si đầy đủ cả Đồng thời hắn cũng thấy ấm áp trong lòng Vì Khương Thượng chia sẻ hết mọi bí mật bản thân với hắn như người thân vậy Phải biết những chuyện này nếu lộ ra một tí đều mang lại họa sát thân cho mình. Khương thượng làm vậy rõ ràng là hết sức tin tưởng hắn. Bản thân nguyên Hạo cũng xem Khương thiên như em ruột nên dù có chết hắn cũng sẽ không lộ ra nửa lời. Ha ha, tu tiên đạo là nghịch thiên cải mệnh, không tiến ắt sẽ lùi nên nhiều người chỉ quan tâm làm sao để tăng thêm tu vi của mình mà bất chấp tất cả. Khương thượng cười chô sót. Lão cũng chỉ là tên cóc ké ở thần giới mà thôi Chính vì bản tâm lão thiện lương nên mãi chỉ là tên đệ tử ngoại môn quèn Không có ngày thăng tiến Nhưng lão không hối hận Lão đã tìm được được tình yêu của mình và cùng vợ hạ sinh được Khương Thiên Bây giờ, lão chỉ có một mục đích duy nhất là cứu thoát vợ mình ra khỏi tay bọn độc ác thôi Chìa khóa của vấn đề tưởng chừng như vô vọng lại là cậu thiếu niên trước mắt này Cháu không quan tâm, lương tâm không có thì nói gì đến việc khác. Những kẻ như vậy càng mạnh chỉ làm hại người thêm thôi. Dù chuyện gì xảy ra, cháu sẽ luôn giữ vững cách làm người của mình. Khí phách mười phần, Nguyên hạo tỏ ra không hề e ngại bất kỳ điều gì. Không vì sự quyến rũ dụ hoặc nào mà thay đổi chính mình. Đúng lúc này, ánh sáng bao quanh tiểu hài. Trượt tắt, tên tiểu tử đứng dậy vỗ tay đắc ý. Thành công rồi. Tên khó tính kia đã đồng ý cho chúng một nhánh bất tử thụ. Hắc hắc ta mà ra tay thì chuyện gì cũng xong thôi. Bất tử thụ, cái đó có thể tạo ra thân thể cho Khương Thiên và Khương Bá Phụ đúng không? Nguyên Hạo lần đầu nghe được cái tên này nhưng tên nghe ngầu vậy chắc là không tầm thường rồi. Tất nhiên rồi, trong thiên địa này, một trong những đại kỳ vật chính là nó. Ngoài việc dùng luyện đan ra... Bất tử thủ còn một tác dụng vô cùng độc đáo là tạo ra một cơ thể hoàn mỹ. Với tiên nhân, họ có thể đoạt xá để hồi sinh nhưng có tỷ lệ thất bại nhất định và phải tìm cơ thể có tiềm lực tốt nữa. Còn nếu sử dụng bất tử thủ, ngươi sẽ có thể tái tạo ra một cơ thể phù hợp không tì vết tí nào. Việc này cực kỳ quan trọng đối với thằng nhóc vốn là vĩnh hằng chi vật kia. Nếu không có bất tử thủ thì sẽ không thể nào kiếm được cơ thể phù hợp với hắn Vĩnh Hằng Chi thể là độc nhất vô nhị mà hắc hắc Nói đến đây tiểu hài liếc mắt nhìn qua ba người cười thâm ý Rõ ràng mọi người đều hiểu mức độ hiếm có của Vĩnh Hằng Chi vật Không tính Khương Thiên thì chỉ mẹ cậu là tồn tại duy nhất Nguyên Hảo xúc động nhìn tiểu đệ của mình Vấn đề lo lắng của hắn cuối cùng đã có cách giải quyết rồi Muốn quay lại cảm ơn thì tên Tiểu hải lại lên tiếng. Tất nhiên trên đời này không có đồ miễn phí. Tên kia muốn ngươi phải giúp hắn một việc. Ta đã hứa luôn dùng ngươi rồi. Như vậy ngươi cũng thiếu nợ ta một ân tình đấy nhé. Được rồi chỉ cần Khương Thiên và Khương Bá Phụ có thể khôi phục lại thì chuyện gì ta cũng có thể hứa với ngươi. Nguyên Hảo không cần suy nghĩ đáp ứng ngay. Đạo làm người của hắn là vậy. có những chuyện dù trả giá ra sao hắn cũng không cần nghĩ ngợi ánh mắt hương thượng lóe lên lão cảm giác mình không bằng nguyên hạo hắn thật sự là người thuần khiết tình nghĩa hương thiên có một ca ca như vậy thật là phúc phận quá rồi lão lấy tay dụi rụi lên mắt thấy ươn ướt từ lúc nào được rồi gã đó nói khi người đủ thực lực để giúp hắn thì hắn sẽ nói cho ngươi biết cần phải làm gì Giờ ta sẽ giúp hai người kia tái tạo thân thể lại. Nào, cả hai hãy buông lỏng linh hồn, không suy nghĩ điều gì cả. Ta sẽ dẫn dắt các người dung nhập vào bất tử thụ. Tiểu hài bắt đầu tỏa một năng lượng kỳ lạ bao lấy hai cha con Khương Thiên, nhánh bất tử thụ cũng được lấy ra. Khương Thiên cảm giác năng lượng kia thật ấm áp, như đang được ôm ấp dịu dàng. Cứ như vậy hai người dung nhập vào bất tử thụ và biến mất. Tiểu hài lại vung tay một cái, khối cây lập tức phân ra làm hai phần bằng nhau. Xong rồi, giờ bắt đầu quá trình dung nhập của họ, chắc sẽ mất tí thời gian, khoảng nửa tháng hoặc hơn. Còn ngươi, ta và ngươi số phận đã phải gắn liền với nhau nên hãy làm quen với nhau một tí. Sau này ngươi cứ gọi ta là lão đại là được. Nguyên Hạo nghe xong trầm ngâm không biết đang nghĩ gì, rồi bất ngờ hắn vui vẻ vỗ tay một cái. Đúng rồi, ta gọi ngươi là Tiểu Vô đi, tên này hay đó. Tiểu Vô, ngươi nói ta nghe về tác dụng của ngươi đi, đệ nhất linh căn phải lợi hại lắm đúng không? Cái gì Tiểu Vô, ta nói ngươi gọi ta là lão đại mà. Tiểu hài bực bội dậm chân ầm ĩ. Được rồi, Tiểu Vô ngoan, nói cho ca ca biết ngươi bản lĩnh thế nào đi. Nguyên Hạo cứ như đang dụ dỗ một đứa bé vậy. Hừ. Ta tất nhiên là thiên hạ vô địch rồi. Nói cho ngươi biết cho dù là linh căn gì cũng có thuộc tính nhất định. Nhưng với hư vô linh căn, ta có thể có tất cả thuộc tính và tỷ lệ tinh thuần lại là tuyệt đối nha. Nói đơn giản người ta có một linh căn, thì gọi là thuần linh căn, nghĩa là linh căn đó thuần khiết 10 phần. Vậy ngươi tương đương có một đống thuần linh căn bên trong người đấy. Điều đó đồng nghĩa với việc ngươi có thể tu luyện mọi vũ ký của các thuộc tính khác nhau. Lợi hại không? Lợi hại? Ta thấy cứ tu luyện một thuộc tính đến đỉnh cao thì sợ gì kẻ khác nữa chứ? Không phải nói thuộc tính biến gì ít bị khắc chế sao? Nguyên hạo lắc đầu không đồng tình. Xưa nay hắn vẫn quan niệm không nên quá tham lam, ăn nhiều quá sẽ no chết. Tốt nhất nên chọn một loại tu luyện đến đỉnh cao vô hạn thì sợ gì các thuộc tính khác nữa chứ? Tiểu vô xua tay, nó không nghĩ tên này ấu chỉ như vậy. Thuộc tính không chỉ có tương khắc mà còn hỗ trợ phối hợp với nhau. Có nhiều vũ ký cường đại cần sự kết hợp của nhiều thuộc tính khác nhau nên khi thực hiện cần một nhóm người ăn ý với nhau hành động. Sức mạnh của những vũ kỹ này vô cùng đáng sợ. Ví như năm người phối hợp với nhau thì vũ ký sẽ có sức mạnh không chỉ gấp 5 lần mà có thể tăng đến mấy chục lần lận. Có điều nhược điểm của những vũ kỹ này là nhóm phải phối hợp chính xác với nhau và không được để mất một thành viên nào. Vì dù thiếu một thuộc tính cũng không kết hợp ra được vũ kỹ nữa, nhưng ngươi thì khác, ngươi có thể thực hiện những vũ kỹ kết hợp đó hoàn toàn một mình. Chẳng những vậy tốc độ và khả năng điều khiển lực lượng của vũ kỹ ngươi sẽ làm tốt hơn một nhóm người rất nhiều vì tất cả linh lực năng lượng đều từ ngươi phát ra. Nghe cũng hấp dẫn đó, nhưng ta lấy đâu ra linh lực mà thực hiện mấy vũ kỹ vốn cần cả đám người hoàn thành. Ngươi đừng nghĩ ta dễ bị lừa nhé, linh lực. Mỗi cấp độ tu vi là có hạn đúng không? Nguyên Hạo chừng mắt lên vặn lại Tên nhãi này sao giống bọn đa cấp ở địa cầu quá Chỉ toàn hô hào mặt tốt nhưng hạn chế thì không thấy nhắc đến tí nào Ca đây không phải quả hồng mềm muốn nắn sao thì làm nhé Hắc hắc, ngươi hỏi rất hay Người khác chỉ có thể hấp thụ một lượng linh lực tùy theo tu vi của mình nhưng ngươi thì không Hư vô linh căn phối hợp với công pháp dành riêng cho nó có thể hấp thu và dự trữ linh lực vô cùng vô tận, nên căn bản người khác làm không được, còn ngươi thì chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Và cũng vì khả năng hấp thu cực kỳ bá đạo của hư vô linh căn nên chỉ cần ngươi có càng nhiều tài nguyên thì ngươi sẽ lên cấp như diều gặp gió. Việc này vô cùng dễ dàng như hài tử ăn kẹo mà thôi thôi hắc hắc. Thấy Nguyên Hạo không phản bác hay ý kiến gì thêm, Tên tiểu hài vô cùng đắc ý, tên nhóc này cũng biết sợ rồi sao, để ta hù nó thêm tí nữa. Ngươi có biết về luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư không? Ta biết, họ là những chức nghiệp vô cùng cao quý, vạn người có một, nguyên hạo nghi hoặc trả lời. Những nghề nghiệp cao cấp này điều kiện tuyển chọn vô cùng hà khắc. Nếu không có linh căn và thiên phú phù hợp thì dù cố gắng nỗ lực thế nào cũng đừng mong thành tài được. Đúng, ngươi có hư vô linh căn ngươi có đủ vốn liếng để học hỏi tất cả chức nghiệp đó. Thiên phú cần có ở các chức nghiệp ngươi đều có cả hắc hắc, thậm chí là không ai có thể so sánh với ngươi được. Thử tưởng tượng xem một ngày nào đó ngươi trở thành một vị siêu cấp luyện dược sư kiêm thêm luyện khí sư, trận pháp sư, phù sư... VVV ai có thể tin nổi có một thiên tài như vậy tồn tại cơ chứ hắc hắc tiểu vô càng nói càng hăng cứ như hận không thể khoe khoang cho cả thế giới này biết nó lợi hại thế nào vậy nhưng nguyên hạo càng nghe càng trao mày lại bá tên này bị bệnh tự yêu bản thân sao cái gì cũng gom hết về mình không sợ nghẹn chết à đó mới là sơ sơ những ưu điểm căn bản thôi Còn vô số ưu điểm khác nữa Từ từ ngươi sẽ khám phá ra hắc hắc À ta cũng nói khái quát một chút cho ngươi về hư lộ Không khéo sau này ngươi lại gà mờ Không có chút kiến thức nào lại làm ta mất mặt nữa Tên thạch nhân tộc A Kim chắc đã kể cho ngươi một tí về hư lộ rồi đúng không Gã đó cũng không tệ Đáng tiếc hắn không tự lượng sức mình nên mới bị nhốt lại suốt mấy trăm vạn năm qua Mấy trăm vạn năm Nguyên Hạo nghe đến con số này thì sừng sốt cả lên, cậu nghĩ tên kia cao lắm thì cũng bị nhốt vài vạn năm là ghê gớm lắm rồi. Không ngờ sự thật lại lâu như vậy, nói như thế không phải tuổi tác gã A Kim đó ít nhất cũng mấy triệu rồi sao? Ta kháo, đây là khái niệm gì vậy chứ? Đừng bất ngờ, thạch nhân tộc là một trong những tộc sống lâu nhất. Mà tên A Kim lại là cường giả đỉnh cấp của tộc đó nữa Nên với hắn vài triệu năm tuổi có là gì So về sống lâu Hắn phải gọi ta là ông tổ của ông tổ đây hắc hắc tu ổ cờ của ta bao nhiêu ta cũng không rõ Chỉ biết không sai lệch với thiên địa này bao nhiêu đâu Không sai lệch với thiên địa Ngươi là con rùa thành tinh sao Nguyên hảo khuôn mặt quái khí nhìn tiểu vô Thằng tiểu quỷ có số tuổi cao này Ngươi sống bằng bao nhiêu kiếp người rồi sao vẫn còn trẻ trâu như thế? Không có một chút khí tiết gì của bậc trưởng bối thế hà? Nhìn thấy nguyên hạo nhìn mình đầy ý vị, tiểu vô cảm giác không tốt. Nó lập tức đổi giọng khàn khàn, xoay chuyển đề tài ngay. Khổ khổ gác chuyện đó đơ u một bên. Hư lộ này do ai tạo ra ta cũng không biết rõ. Nhưng ta biết có một vị trưởng quản chín tầng hư lộ này. Có lẽ đến lúc nào đó ngươi sẽ gặp được vị đó. Còn về 9 tầng hư lộ, theo ta biết chính là 9 lần khảo nghiệm dành cho ngươi. Sau khi ngươi vượt qua được một tầng thì mới vào tầng tiếp theo. Nguy hiểm vô cùng nhưng tạo hóa ở mỗi tầng đều là kỳ ngộ đứng nhất thiên địa này. Chưa kể biết bao thảo dược, tài nguyên quý giá, độc nhất vô nhị có khắp nơi. Thôi, những thứ này khi nào thích hợp ta sẽ nói rõ ràng với ngươi. Hư lộ này có bao thứ đáng quý nguyên hạo đã được nghiệm chứng Thử hỏi nếu ở trong hư lộ này tu luyện tu vi hắn sẽ thăng tiến nhanh đến mức nào Bỏ ta vào kho vàng thì bảo sao không giàu cho được ha ha Nguyên hạo cười ngây ngất Cuối cùng hắn cũng có cơ hội thăng hoa đổi đời rồi Tuy nhiên cũng có vài vấn đề bé xíu ngươi cần lưu ý Tiểu vô cười cười ti tiện tiếp lời Nguyên hạo lập tức ngưng trọng nhìn nó Hắn rất sở tên tiểu quỷ trưởng môn phái chém gió này Cũng không có gì lớn lao đâu Thứ nhất là ngươi không thể tu luyện công pháp khác mà chỉ có thể sử dụng hư vô công pháp thôi Ở đây ta có tầng thứ nhất công pháp Muốn lấy tầng tiếp theo ngươi phải vào hư lộ đệ nhị tầng tìm kiếm Tất cả hư vô công pháp có 9 tầng tu luyện tương đương với đệ cửu tầng hư lộ Chuyện thứ hai là linh lực ngươi cần để tích tụ đột phá cấp bậc sẽ nhiều hơn người ta một chút nên ngươi cần nhiều tài nguyên tu luyện hơn kẻ khác nha. Chút xíu là bao nhiêu? Nguyên hạo thấy không ổn rồi. Tên này nói chuyện mập mờ quá. Khoảng trăm lần mà thôi mà. Nguyên hạo không kìm được mà chửi lên. Gấp trăm lần là khái niệm gì cơ chứ? Chút xíu cái con mẹ ngươi. Ngươi làm gì mà la làng lên thế? Bộ ngươi không nghĩ với tổn hao như vậy thì ở cùng cấp bậc ngươi là vô địch à? Ta kháo, ngươi tốn gấp trăm lần kẻ khác mà còn không mạnh hơn thì đi đập đầu vô bông ngòn chết đi cho nhanh. Nguyên hảo giống lên, hắn mất niềm tin trầm trọng. Tên quỷ nhỏ này thật biết đà kích người khác mà. Thôi được, dẫu sao ta vẫn vào hư lộ tìm tài nguyên thăng cấp được. Trong này muốn bao nhiêu mà chẳng có. Ngươi nằm mơ à? Ai nói với ngươi là ngươi có thể tự do vào hư lộ thế. Đừng lòi mắt ra nhìn ta. Muốn tiến vào hư lộ ngươi ít nhất phải tu luyện đại thành tầng một hư vô công pháp. Một điều cuối cùng là ngươi sẽ không có hỗ trợ gì khác nữa đâu. À suýt tí ta quên. Ta nên báo ngươi biết sớm là ngươi sắp bị truyền tống ra khỏi hư lộ rồi. Đừng có mơ mộng ở trong này mà trục lợi nữa. Không có gì quan trọng cũng đừng tìm ta. ta không thích bị làm phiền đâu đấy. tạm biệt nhé. vừa dứt câu, không đợi nguyên hạo phản, ứng thì tiểu vô đã phát ra năng lượng bao quanh hắn. vài hô hấp sau hắn đã thấy mình ở bên ngoài thần điện rồi. đứng gần đó, vạn thần côn và huyết lão đều giật mình mừng dỡ định chạy lại thì thấy nguyên hạo ngửa mặt lên trời gầm to. tiểu vô, ngươi là đồ phế căn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương ba ba Tổng quân, thượng nguyên hạo Thấy ngươi vẫn bình an Lão già ta thật mừng quá Huyết lão như thấy được cọng rơm cứu mạng Khuôn mặt ràn rùa nước mắt lao thẳng đến nguyên hạo Chưa bao giờ lão thấy hắn đáng yêu như lúc này Những giây phút lão ở cạnh tên vạn thần côn này chả khác nào địa ngục Lão quái Ngươi bị sao thế nguyên hạo nghịch mặt ra nhìn cảnh huyết lão bình thường lạnh lùng giờ như đứa con nít đang túm lấy tay áo hắn sụt sùi rơi lệ không ổn nha nguyên hạo lập tức cảnh giác hắn vội quên đi tiểu vô vì nhớ đến một kẻ đáng sợ không kém vạn thiên thư lúc này một bóng đen bất chợt nhanh như cắt phóng đến ôm chầm lấy nguyên hạo nguyên hạo ta cũng nhớ ngươi quá nguyên hạo chết đứng như tượng đá Huyết lão quái thì ré lên như bị thọt tiết rồi lùm cùng lùi chạy ra xa. Lão còn ngoái lại nhìn Nguyên hạo một cách đồng cảm, đồng thời cũng lé lên ánh mắt kính phục. Thật là khí tiết nha, gặp chuyện vậy mà vẫn đứng vững vàng được như thế. Nhưng lão nào biết giờ phút này Nguyên Hảo hắn khóc đâu ra nước mắt. Từ lúc sinh ra đến giờ hắn vẫn chưa có người yêu, thế mà giờ lại bị một tên nam nhân ôm ấp như thế. Sốc! Thật sự bi kịch nhân gian mà. Ngươi làm sao vậy Nguyên hạo? Ngươi quá hạnh phúc khi gặp ta đúng không? Ngoan, bình tĩnh lại nào. Vạn thần toán hết sức quan tâm vỗ vỗ má của Nguyên hạo, Nhìn hết dịu dàng âu yếm nha. Lúc này Hảo ca của chúng ta mới giật mình ngã chồng vó ra. Mồ hôi chảy ướt nền đất. Mặt thì tái ngắt không còn chút máu nào. Tên này mới là đệ nhất đáng sợ. Lão tử dám cá tiểu vô mà gặp hắn cũng bỏ chạy mất bóng thôi. Hì hì không đùa với ngươi nữa. Chúc mừng ngươi đã đạt được đại kỳ ngộ. Bây giờ số phận của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi. Vạn thiên thư đột nhiên nghiêm túc lại. Phải nói khả năng diễn xuất của hắn là vô hạn. Kỳ ngộ, ngươi nói cái phế căn đó à. Tên gì ấy nhỉ? À hình như là hư vô linh căn thì phải. Nguyên hạo bè rỉu nói. Hắn không biết cái gì đệ nhất chứ chém gió mặt dày thì cái linh căn này đúng là vô đối rồi. Vạn thiên thư nghe vậy suýt nửa phun ra. Nhưng hắn đảo mắt vài cái cũng hiểu sơ sơ vấn đề nên cười xòa nói. Trong thiên địa này chỉ có linh căn của ngươi là sinh ra linh tính thôi. Ngươi có hiểu điều đó là gì không? Thử tưởng tượng xem nếu ngươi có thêm một đồng đội trong lúc tu luyện thì sẽ ra sao? Hì hì... vấn đề là ngươi có hòa hợp với nó không thôi nên nhớ chỉ người nào nắm giữ hư vô linh căn mới có cơ hội chứng đạo tối cao nhưng đó là chuyện sau này hiện tại ngươi chỉ còn một nén hương thời gian bên trong hư lộ nữa thôi sau này ngươi có thắc mắc gì có thể hỏi hư vô linh căn nó tồn tại cùng với thiên địa này nên kiến thức nó thôi cũng đủ giúp cho ngươi ngạo thị thiên hạ rồi được rồi thời gian không còn nhiều ta muốn kể cho nghe một câu chuyện, vạn thiên thư sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hán quỷ một chân xuống vái nguyên hảo một cái, ánh mắt bi thương, vạn ra chúng ta, từ biết bao nhiêu vạn năm xa xưa, vốn là đệ nhất thần toán trong ngũ đại tiên tri gia tộc lớn nhất thần giới. Sau việc tiên đoán sấm truyền của hư lộ, rất nhiều trưởng lão trong ngũ đại gia tộc đã ngả xuống. Khi đó mọi người luôn tin tưởng vào lời tiên tri và quyết tâm sẽ bảo hộ cho bí mật muôn đời, chờ người được hư lộ lựa chọn đến để giao lại chìa khóa cho hắn. Gia tộc ta là người thủ hộ chính nắm giữ chiếc chìa khóa đó, nhưng thế sự thay đổi, rất lâu sau các gia tộc khác đã không còn tin vào tổ huấn Bọn họ đã nhiều lần kiến nghị muốn chúng ta giao ra chìa khóa để tìm hiểu về bảo tàng bên trong. Bí mật muôn đời, nhưng chúng ta đã kiên quyết phản đối. Thế là đến một hôm, tứ đại gia tộc đã liên kết với những kẻ ngoài để tấn công vào vạn gia. Nói đến đây, mắt của vạn thiên thư đỏ ngầu lên, hai tay nắm chặt, nghe được cả tiếng xương kêu răng rắc. Chúng ta đã chiến đấu vô cùng quả cảm, trận đánh đó hết sức hốc liệt, diễn ra suốt ba ngày liền nhưng bọn viện binh của chúng rất mạnh. Cuối cùng các vị trưởng lão và cha ta, cũng là gia chủ vạn gia đã liều mạng mở đường máu để ta, nhị ca và đại tỷ phá vòng vây chạy ra. Nhưng giữa đường bị truy đuổi, nhị ca ta đã bị bọn chúng đuổi kịp, sống chết chưa rõ Sau này, ta đã đoán mệnh cho nhị ca nhưng không hiểu sao không có kết quả. Cuối cùng để đánh lừa kẻ thù truy sát, đại tỷ ta cũng dắt hết lực lượng chạy theo hướng khác để ta một mình tẩu thoát. Tất cả đã hy sinh vì ta và vì cái chìa khóa khốn kiếp kia. Ngươi có biết ta đã từng rất hận ngươi không? Ta cũng hận hư lộ vì nó mà gia tộc ta đã diệt xác. Mãi về sau, ta mới biết được, vốn bọn họ cũng ganh ghét với gia tộc ta từ lâu, chỉ là e ngại thực lực của chúng ta thôi. Nên việc đoạt chìa khóa vốn chỉ là một cái cớ để nhổ tận gốc vạn gia của chúng ta. Còn ngươi, Nguyên Hảo, Từ bây giờ ngươi phải tự mình bước đi, nếu ngươi có thể đến được thần giới, lúc đó mới có thực lực đưa ta ra khỏi hư lộ này. Khi ấy, vạn thiên thư ta sẽ vì ngươi mà ra sức cống hiến. Nguyên hạo nhìn vạn thiên thư thật sâu, giờ này tên kia không còn là gã biến thái sặc sỡ nữa mà là một người đầy nghị lực mạnh mẽ. Tên thần côn đã chịu sự truy đuổi gắt gao, đau khổ thương tâm rất nhiều. hắn phải gánh trên vai ý nguyện của cả một gia tộc vừa định lên tiếng an ủi thì bất thình lình một luồng lốc xoáy hiện ra hướng nguyên hạo mà đến nhưng hắn không quan tâm hắn bước đến đặt một tay lên vai vạn thiên thư kiên nghị nói ta không biết dỗ dành kẻ khác ta chỉ có thể nói nếu nguyên hạo ta có ngày như ngươi nói ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại tất cả những gì vạn gia các người đã hứng chịu giờ ngươi hãy buông bỏ xuống đi Ôm hoài một thứ chắc ngươi cảm giác mệt mỏi lắm. Dứt lời thì nguyên hảo cũng bị cuốn mất vào dòng xoáy. Chỉ còn lại vạn thiên thư lặng lẽ đứng đó. Bóng gã hết sức tịch liêu. Gã chưa từng quên mối thù gia tộc và trách nhiệm của mình giây phút nào cả. Bước từng bước dài đến gần huyết lão. Gã không quay đầu nhìn mà nói với một giọng điệu đầy chất nam từ khác ngày thường. Về thôi lão quái. Ta mệt mỏi rồi. Đông Đại Lục. Có hàng trăm quốc gia lớn nhỏ khác xen kẽ nhau. Ở An Nam Quốc, một quốc gia thuộc dạng nhỏ bé nhất cách Đông Vũ quốc cũng không xa lắm. Chiến sự đang diễn ra khá gay gắt. Tiểu quốc này nằm trong khối thập quốc Hành Sơn, tức là gồm 10 quốc gia nhỏ xíu có lãnh thổ được dãy núi Hành Sơn chạy dọc qua. Bản thân các nước này tuy nhỏ bé nhưng lại không hề đoàn kết. Cứ đánh nhau suốt ngày nên dân chúng lầm than vô cùng. Cũng may vì tài nguyên thập quốc quá kém cỏi nên không nước lớn nào hứng thú với họ cả. Vì vậy, các cuộc chiến chỉ là nội bộ mười nước sâu xé lẫn nhau thôi. Trong đó An Nam Quốc lại thuộc hàng yếu nhất nên chủ yếu phòng ngự chứ không thể đi xâm chiếm các nước khác được. Lạc Thành nằm ở biên giới An Nam Quốc, là nơi đầu chiến tuyến. Các cuộc tấn công của các nước vào nơi này là hết sức hốc liệt. Tướng giữ Lạc Thành là Trần Mưu, cực kỳ dũng mạnh. Chính nhờ ông mà Lạc Thành vẫn đứng vững sau nhiều năm khói lửa. Hôm nay ông đang cùng các tướng lĩnh có cuộc họp khẩn cấp vì hai nước sát bên là Triệu Quốc và Lương Quốc liên kết với nhau nhằm xâm lấn An Nam Quốc. Nhận được tình báo, Trần Mưu đã lập tức triệu tập mọi người bàn Mưu lập kế. Thấy bộ hạ đến đông đủ, Trần Thống xoáy đập bàn tuyên bố. Hôm nay ta triệu tập gấp gáp các ngươi đến đây là vì có tin tình báo hết sức quan trọng. Triệu quốc và lương quốc đã cấu kết với nhau đem 20 vạn đại quân sang xâm chiếm nước ta. Lạc thành chúng ta bằng mọi cách phải cản bước quân thù. Các tham mưu tướng lĩnh có mưu kế sách lược gì hãy nêu ra để chúng ta cùng thảo luận. Trần mưu nhìn lướt qua mọi người, một lão tướng nhìn dày dạn kinh nghiệm đứng ra chắp tay nói. Theo mạc tướng thấy thì tranh lệch về quân số quá lớn, chúng ta nên tử thủ trong thành, đợi viện binh đến mới là thượng sách. Kinh lệch như vậy tử thủ được bao lâu? Theo hạ thần chúng ta phải di rời dân chúng trước rồi cho quân đội lui binh về Quảng Hà Thành. Nơi đó có trọng binh canh giữ thì khả năng phòng thủ kháng địch sẽ tốt hơn. Lại một vị tướng nữa đứng ra ý kiến. Nhất thời cả đại sảnh ồn ào hẳn lên. Mọi người không thể thống nhất ý kiến với nhau. Ngay cả Trần Mưu cũng khó xử. Đây chính là một trong những trận chiến lớn nhất đời cầm binh của ông. Sai một bước sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng Ánh mắt lóe lên Trần Mưu vung tay nói lớn An nam chúng ta chiến đấu bảo vệ bờ cõi Tại thiên chứng giám Nay bỏ thành hai tử thủ Thật sự là là quyết định không dễ dàng Tính mạng mấy vạn dân chúng Ta không thể tùy ý được Nên ta muốn xin ý chỉ của trời cao Hãy triệu hồi Pháp Sư của Lạc Thành Đến lập tế đàn cầu cúng đi Một canh giờ sau Đàn cầu trời được lập trên đài cao phủ thành chủ, mọi người đều tín tâm cầu khấn. Thành chủ và Trần Lưu nghiêm trang thấp hương, hai hàng dài đạo sĩ không ngừng niệm kinh chú. Lúc này trời bỗng nỗi gió xét lên dữ dội, mây đen che kính, một con đường âm u hiện ra giữa không trung. Tất cả quân lính và quan lại có mặt đều khiếp đảm, vội quỳ lại liên hồi. Ngay cả Trần Mưu cũng sợ hãi. Gã chỉ hy vọng cầu cũng có thể mang niềm tin cho mọi người không ngờ trời cao lại đáp lời.